chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện thiếu nữ bối toán thiên tài tập 77 của tác giả Ngải Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Dinh chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 928 bà nội Dương Tử My ở lại căn nhà này theo dõi suốt một ngày trời nhưng không có hề tìm thấy bất kỳ tung tích gì của sư phụ lẫn mèo đen đành phải trở về nhà chuẩn bị ngày mai quay lại trường. Cô biết rõ đây là do sư phụ cố ý muốn trốn tránh mình bao gồm cả tiểu hắc nữa. Cô ủ rũ quay trở về nhà khi mà nhìn thấy cha mình là Dương Thanh đang ngồi chờ ở trong phòng. Nữ nữ, sao mà trễ thế này con mới quay về vậy? Dương Thanh trông thấy vẻ mặt ủ rũ của con gái, bộ dạng có phần buồn bã thì ân cần thăm hỏi có phải đã xảy ra cái chuyện gì không? Nói cho bà nghe đi bà, ban nãy hình như con đã trông thấy sư phụ Nhưng mà hình như ông muốn trốn tránh con vậy Dương tử mi nhìn ba của mình Nói với một giọng điệu ấm ức đau buồn Con đi tìm sư phụ khắp nơi như thế Nhưng mà không biết tại sao Ông lại trốn tránh con nữa bà, Có phải con đã làm sai chuyện gì rồi không Lâu lắm rồi Dương Thanh không có thấy con gái có vẻ mặt ngỡ ngàng làm nũng tuổi thân như thế. Kể từ sau khi mà Dương Tử mi bái Ngọc Thanh làm sư phụ xong, luôn thể hiện khác với những cô bé bình thường. Thoạt nhìn có vẻ điềm tĩnh và trưởng thành lắm rồi. Bây giờ cô lộ ra ánh mắt mờ mịt ngỡ ngàng, nói chuyện cùng mình với một giọng điệu quỷ quốc đến vậy, khiến cho ông cảm thấy kích động khôn cùng. Ông đưa tay, sờ lên mái tóc con gái an ủi. Nữ nữ à, con đừng có đau lòng. Có thể là do Ngọc Thanh đạo trưởng có nỗi khổ tâm riêng của mình cho nên mới tránh né con như vậy. Đợi đến lúc ông ấy muốn gặp con á, tự nhiên sẽ xuất hiện thôi. Thật sự sẽ xuất hiện sao? Dương Tự Mì biết rõ mấy cái lời này của cha chỉ là ngụy mình thôi. Nhưng mà cô vẫn hy vọng đây thật mong rằng ngày đó sẽ đến sớm. nhất định sẽ xuất hiện mà. Đạo trưởng còn yêu thương con hơn cả ba nữa. Nhất định không có bỏ rơi con đâu Dương Thanh gật đầu Dương Tử My ngước mắt nhìn cha của mình Đúng vậy Nếu trừ quan hệ máu mủ ra Thì sư phụ là người yêu thương cô nhất trên đời Là người mà cho cô sinh mạng thứ hai Điều này Ngay cả cha mẹ của cô Cũng chưa từng làm được Nếu như có một ngày Ông trời muốn cô phải chọn giữa cha mẹ và sư phụ Có thể cô sẽ chọn sư phụ của mình Đây không phải là nói cô không có niệm tình thân với cha mẹ, mà là tình yêu thương và sự hy sinh mà sư phụ dành cho cô vượt xa cha mẹ. Nữ nữ, bà đã nấu cơm xong rồi, chỉ chờ cháu về ăn thôi đó. Bà nội tăng tuệ bước vào. Đã hơn nửa tháng rồi, không có gặp bà nội, Dương Tử Mi phát hiện hình như bà đã thay đổi một chút. Đôi mắt vốn dĩ, mang theo nỗi âu lo buồn bã. nhưng mà có được thêm một phần sức sống. Mái tóc cũng đã chạy chuốt gọn gàng hơn, quần áo lựa kỹ hơn. Trên người đeo một bộ trang sức, cô đã dùng phỉ thúy đỏ để mà làm thành, không còn ăn mặc như một bà cụ già nữa. Bà sửa soạn như thế, quả thật có vài phần khí chất của một tiểu thư khuê khác. Bà nội Dương Tử My buông cha của mình ra, xà đến ôm lấy bà nội. Con nhớ bà quá. Cái con bé này, nếu như nhớ bà nội sao mà nửa tháng rồi không có chịu về gặp bà nội một lần nữa bà nội mở miệng quán trách nhưng trong ánh mắt tràn ngập vẻ từ ái bà nội bây giờ đẹp quá đi có khí chất hơn hẳn luôn đó dương tử mi nhỏ giọng nói thầm vào tai của bà không hổ là đệ nhất thiên kim ngày xưa của thủ đô mặt của bà nội đỏ lên ánh mắt lõe lên có lẽ nhớ đến những năm tháng tuổi trẻ xưa kia của bà Mặc một bộ áo lụa màu trắng, đi dạo khắp thủ đô, hưởng hết mọi sự yêu thương và ngưỡng mộ. Nhưng sau đó, nhanh chóng đã bị một đoạn ký ức đen tối, thay thế, gợi lên nỗi đau sâu sắc nhất từ tận đáy lòng của bà. Ánh mắt của bà tối lại, hàng chân mày vừa mới tỉ gọn khẽ nhíu Bàn tay đang ôm Dương Tử My cũng đã buông lỏng. Dương Tử My cảm giác được bà nội có điều khác lạ. Ngước mắt lên thì thấy vẻ đau khổ trong đáy mắt của bà nội, trong lòng cũng chợt rung lên. Chương 929, Mợ Hai nói bừa. Dương Tử My mang quà cô đã mua ở Quảng Nguyên về nhà, vừa mới chia quà ra cho mọi người xong, chợt nghe thấy tiếng ồn ào, sau đó lại có tiếng nói cào chót chành chua của Mợ Hai vang lên ở bên ngoài. Ở kia nghe nói hôm nay nữ nữ nhà của chúng ta về cho nên tôi qua xem thử lâu rồi không có gặp nữ nữ nhớ nó quá đi mất sau đó liền thấy mở hai dỗ dàng kéo hai đứa con của bà đi vào trong nhìn thấy giường Tử Mi đang cầm quà trên tay hớn hở nói rằng Ô trời ơi nữ nữ hiểu chuyện quá đi mất ra ngoài một chuyến không có quên mua quà cho mọi người làm người thân của nữ nữ Mợ thật sự cảm thấy nở mày nở mặt quá đi. Nói xong, ánh mắt của bà nhìn vào trong túi đựng quạt của Dương Tử My với vẻ chờ mong. Dương Tử My vốn là muốn im lặng ngồi ăn một bữa cơm với người nhà. Trong thấy mợ hai đến như thế, thật sự chẳng có quan ngờ chút nào. Nhưng may, cô cũng đã chuẩn bị sẵn đồ để mà tặng cho nhà của bà ta. Mặc kệ mợ hai có danh chua cỡ nào đi nữa, cô cũng không có thể nào quên được Ân tình của cậu hai dành cho cô Chưa kể cậu hai Lại là anh ruột của mẹ cô Cũng có quan hệ máu mũ ruột rà như cô Cho nên cô không có thể mặc kệ được Con còn định Lát nữa sẽ mang qua cho cậu mở Bây giờ mở đến rồi Con không cần mang qua nữa Dương tự mi lấy quà Cô đã chuẩn bị sẵn ra cho bọn họ Ai cũng có phần Khiến cho mở hai mừng rơn Cười toe toét đến mức không có thấy tổ quất đầu còn luôn mồm khen ngợi dương tử mi bảo mấy đứa con của bà ấy cũng phải noi theo dương tử mi tương lai thành tài mua thật nhiều quà cáp cho người thân tú lệ à mọi người đang chuẩn bị ăn cơm đấy à ngửi thấy cái mùi thơm bốc ra từ trong bếp mợ hai bắt đầu xắn ống tay áo lên nói để chị vào giúp bà một tay đã nấu xong cả rồi chị không cần phải giúp đâu Hoàng tú lệ vội nói Chị giúp bưng bê thức ăn với chén bát ra đây thôi, nữ nữ nó mới vừa về tới, chắc là bà nội của nó nấu nhiều món ăn lắm, có đúng không? Mợ hai hít một hơi thật sâu, xem ra chị cô đọc ăn thật đấy. Cũng chỉ là mấy món gia đình bình thường ấy mà, Quang Tú Lệ bất đắc dĩ cười nói. Sao có thể là mấy món ăn gia đình bình thường được chứ? Mọi người giàu có thế này ít nhất cũng phải nấu bào ngư vi cá cái gì đó. Y chang trong cái bữa tiệc mãn hán mới đúng chứ. Mợ hai vừa nói, vừa cất bước đi về phía nhà bếp. Sau đó lập tức, trông thấy trên bàn ăn chỉ đặt mấy cái món ăn gia đình bình thường. Chẳng phải là đại tiệc xa hoa mà như bà nghĩ. Chẳng qua là một nồi canh gà hầm nhân sâm trông khá ngon. Trên bàn cơm chủ yếu là nấu mấy cái món ăn chay, chẳng được mấy miếng thịt. Không phải chứ! Thú lễ nhà em chỉ có mấy món ăn này thôi sao nữ nữ nó đi xa cả nửa tháng mới trở về sao mọi người có thể đối xử với nó như vậy chứ Mợ hai nói với giọng điệu không dám tình nữ nữ nó thích ăn mấy cái món này lắm nhà em bình thường cũng chỉ toàn ăn thế này thôi có phải giàu có gì đâu ngày nào cũng ăn thịt với cá chứ Hoàng Tú lễ cười nói nhà em thế này mà còn không giàu sao chị nghe người ta nói Nữ nữ nó đi coi bói một quẻ cho người ta, cũng phải hơn mười dạng rồi. Kiếm tiền dễ như bỡn mà. Không phải là mọi người biết trước, chị sắp đến cho nên mới định giả bộ nghèo trước mặt của chị có đúng không? Mợ hai, chớp chớp đôi mắt ti hí, khôn loại của bà ta hỏi. Cái gì mà kiếm tiền dễ như bỡn chứ? Chị hai à, sau này chị đừng có nói lung tung như thế. Nữ nữ nó kiếm được tiền, giật giả lắm. Hoàng Thú Lệ giặt lại. Ơ kìa, Dù nhà em có nói cho chị nghe, chị cũng có cướp tiền của nhà em đâu chứ, có cần phải che giấu vậy không? Mợ hai, cao giọng nói xong thì đi ra phòng khách, cầm lấy quà của Dương Tử mì chuẩn bị cho nhà của mình, lớn giọng gọi đứa con. Thôi, về thôi con, mắc công, nhà của người ta ngại chẳng có lấy đồ ngon ra mà ăn đâu. Cả nhà Dương Tử mì thật là hết nói nổi luôn. chương 930, Trước mộ sư thúc Sau khi ăn cơm xong, bà nội kéo Dương Tử My vào phòng, bảo cô kể lại cái chuyện về nhà của Tăng Thiên Hoa cho bà nghe. Dương Tử mi kể đại khái những cái chuyện mình biết cho bà nội nghe, sau đó nhìn bà hỏi, Bà nội, ông cậu thật sự rất nhớ nội nha, tên của chị họ cũng là Tăng Tư Tuệ, tại sao mà nội không chịu gặp ông một lần chứ? Bà nội thật sự không biết phải đối mặt với anh Thiên Hoa thế nào nữa, nếu không gặp nhau á, Thì trong lòng của anh ấy, bà nội vẫn giữ nguyên hình ảnh khi mà còn trẻ. Bây giờ già thế này rồi, bà sợ anh ấy không có chịu nổi đã kích đâu. Bà nội sờ lên mái tóc của mình rồi mới nói. Bà nội thật là, ông cậu là anh họ ruột bên nội của bà nội, chứ có phải là mối tình đầu gì đâu. Dù có thấy bộ dáng già nua của nội, cũng không sao đâu mà. Dương Tử Mì vô tâm cười nói. Ánh mắt của bà nội lấp lé, mỉm môi, giọng điệu có phần mệt mỏi. Nữ nữ à, con quay về phòng á, chuẩn bị thi đi, bà nội cũng đã mệt rồi, muốn ngủ sớm một chút. Phát hiện bà nội khác lạ, Dương Tử My cảm giác không có đúng lắm. Chẳng lẽ chữ tình đầu mình nói ra đâm trúng cái chỗ đau của bà nội sao? Bà nội cũng từng có tuổi trẻ, cô biết rõ bà đương nhiên cũng sẽ có một mối tình đầu riêng. Về phần ông nội... Cô không có cho rằng bà nội có tình cảm gì với ông. Dạ, bà nội, sau này chúng ta sẽ nói sao? Bà nội mở lời xua khéo, Dương Tử My không có tiện ngồi lại, cho nên cô đi ra ngoài, nói chuyện với mấy đứa em một lúc, rồi mới quay lại tòa nhà của mình. Nè, anh bảo này, Dương Đại Sư, sáng hôm nay em đã về đến thành phố A rồi, nhưng bây giờ mới bước vào cánh cửa này. Em đúng là đi ngang qua cửa mà cũng không vào trong nhà truyền thuyết luôn nha. Là anh Hào nhìn cô đi vòng quanh chỗ cô mấy dòng. Chẳng lẽ em không biết anh và Nha nhà đứng đây chờ em sắp thành hòn giọng phu luôn rồi? Anh mà muốn thành hòn giọng phu phải đứng đợi thêm lâu lắm nữa mới được chứ. Dương tử mì liếc anh ta một cái. Sao mà anh còn chưa có nghĩ hết phép sao? Anh xin nghĩ luôn phép của sang năm đó. Mãi mà em cũng không có chịu về, chẳng lẽ anh dám bỏ lại một mình nha nha ở trong một cái tòa nhà rộng thênh thang vắng tành thế này sao? Là thiếu tá đã bắt đầu thương qua tiết ngọc rồi sao? Mà nha nha, nha nha đâu? Dương tử mi nhìn xung quanh rồi mới hỏi, thiệt tình nha nha chưa có tan học buổi tối, bây giờ anh sẽ đi đón con bé đây. La Anh Hào nói xong đẩy chiếc xe đạp dựng dưới gốc cây chạy nhanh như bay. La Anh Hào cường nhiên đi đón làm nhà nhà tan học sao? Sao mà quan hệ giữa bọn họ lại tốt thế chứ? Dương Tử mì nhún nhún dài, cũng chẳng có lo lắng cho cuộc tình lắm khổ đau của làm nhà nhà. Có đau khổ hơn nữa, quan trọng là bọn họ vẫn sẽ yêu nhau. Kết quả đó đủ lắm rồi, không có giống chị họ tăng tư tuệ của mình, bị tình yêu lừa cho một vố. Sadako đã dọn dẹp mọi thứ gọn gàng. Dương Tử mì đi vào trong phòng của mình theo thói quen nhìn chiếc giường trống trơn sư phụ đã từng nằm trái tim chợt thấy trống rỗng vậy cho nên cô mới đi ra khỏi phòng đi ra sau hậu hoa viên có lẽ do làm nhà nhà và la anh hào quét dọn cho nên bên trong vẫn gọn gàng sạch sẽ giống như vẫn luôn có người ở nhưng mà đây cũng chỉ là giống thôi sư phụ và sư thúc không còn nữa nơi này không còn cảnh náo nhiệt như khi xưa Dương Tử mi đi vào gian phòng của sư phụ để xem. Chẳng có hơi người, cô dừng lại một chút rồi đi sang phòng sư thúc. Cô vẫn luôn không có dám bước chân vào phòng mà trước kia sư thúc đã từng ở. Mỗi lần bước vào đều không có nén nổi lệ tuôn. Chương 931 Trước mộ sư thúc Sư thúc vì cô nên mới chết khiến cho cô vẫn luôn thấy hổ thẹn trong lòng. Quãng thời gian ở cùng với sư thúc Cứ xuất hiện rõ mồn một trước mắt của cô. Mặt trời đã tối rồi, nhưng mà lúc này Dương Tự Mi nhớ nhung sư thúc dữ dội, cho nên hâm nóng một bình rượu ngon, mang theo mấy cái món ăn ngon cùng với Sadako đi tới trước mộ phần của Ngọc Chân Tử. Một tháng không đến, trên mộ của sư thúc đã mọc đầy cỏ rồi. Dương Tự Mi từ chối không có cho Sadako làm giúp, tự mình nhổ hết cái đám cỏ dại trên mộ của sư thúc. sau đó quỳ gối trước mộ phần của ông rót một ly rượu đổ lên trước mộ của sư thúc rồi thì thầm tâm sự hồi lâu với mộ của ông chỉ tiếc là có thể sư thúc đã đi đầu thai luôn hồi mất rồi cô thậm chí còn không có nhìn thấy quỷ hồn của sư thúc chủ nhân đây không phải người Sarako đột nhiên bật thốt Dương Tử mi quay sang cái chuồng mà cô chuyên môn làm riêng cho mạnh thiên hiểu ngày đó vì để báo thù cho sư thúc cho nên sau đó cô đã chặt đứt lìa toàn bộ tay chân của mạnh thiên hiểu rồi mới ném vào trong một chum rượu cho ông ta ăn một miếng nhân sâm ngàn năm có thể kéo dài chút hơi tàn sau cùng để cho ông ta ở kề bên linh cữu của sư thúc để nhận lấy đào đớn chuột lỗi của ông ta cô vội vàng đứng dậy phát hiện hóa ra cái đầu trong cái chum rượu kia lại là một cái đầu làm bằng sáp sao Người thật đâu rồi? Cô hơi nhíu mày bấm tài tính toán, phát hiện khí tích của Mạnh Thiên Hiểu cư nhiên đang ở rất xa, có thể đã không còn ở trong nước nữa. Chẳng lẽ đã được sư đệ lý đường nghĩa của ông ta cứu đi rồi sao? Ngày đó, vì đề phòng có người xâm nhập vào đây, Dương Tử My đã bố trí âm sát trận ở đây. Người bình thường căn bản không có thể đi vào chỗ này để mà nhìn thấy Mạnh Thiên Hiểu. Cho dù là người biết một chút ít pháp thuật, Như lý đường nghĩa, theo lý thuyết, không có thể có được bản lĩnh này mới đúng. Trận pháp ở đây, hoàn toàn không có dấu vết đã bị động vào. Người có thể đổi rồi, mang mạnh hiểu thiên đi, nhất định là cao thủ. Vừa nghĩ tới chuyện mạnh thiên hiểu, là kẻ đã hại chết sư thúc. Cô lập tức cảm thấy tức giận tới mức, hận là không có thể bắt ông ta, quay về để mà hành hạ cho tới chết. Cô nhìn cái đầu bằng sáp, vô cùng giống thật kia. ngẫm nghĩ một lúc, Rút ra ba thành ngân chầm ra. Căn cứ theo ngày sinh tháng đẻ của Mạnh Thiên Hiểu, lẩm bẩm đọc cái gì đó, sau đó trực tiếp cắm ba cây ngân chầm vào trong quyệt thiên đàng của thượng sáp. Ở đất Mỹ xa xôi, Mạnh Thiên Hiểu đang ngồi trên xe lăn trên người được gắn tay chân giả, nhưng trạng thái tinh thần vẫn có thể xem như khá tốt, đang nói chuyện phiếm với cô người hầu, chăm sóc cho ông ta. Đột nhiên cảm thấy đầu đau nhất. giống như bị vô số kim cắm vào, đau tới mức gần như khiến cho ông ta phải bỏ lăn ra. Cô người hầu nọ giật mình, dội vàng ôm ông ta hỏi: mạnh thiên sinh, ông làm sao vậy? mau đi lấy một tấm vải đỏ đắp lên đầu cho tôi. Tuy rằng tay chân của mạnh thiên hiểu đã không còn nữa, nhưng ông ta vẫn còn xúc giác nhạy cảm của thầy tướng. Cảm giác đau đầu đột nhiên ập đến, chắc chắn không phải là đau ốm gì. Mà đã bị người ta làm phép ếm Thế nên ông vội vàng kêu to lên Cô người hầu kia không có biết chạy đi đâu tìm giải đỏ Đành phải kéo cái quần lót màu đỏ của mình Đắp lên đầu của Mạnh Thiên Hiểu Cảm giác đau đớn trên đầu Mạnh Thiên Hiểu Dần dần biến mất Mà trước mộ phần của Ngọc chân Tử dương Tử My Trong thấy ba cái ngân chầm vốn đang rung mạnh liên tục đột nhiên ngừng lại Thì hiểu rõ là Mạnh Thiên Hiểu chọn cách phá giải thiên lý truy hồn chú của cô, bởi vì khoảng cách thật sự quá xa cho nên phá chú cực kỳ đơn giản. Nếu như Mạnh Thiên Hiểu trong phạm vi một trăm dặm, cô sẽ không có để cho ông ta có cơ hội phá chú đâu. Dương Tử Mi cũng không có rút ba cây ngân chăm ra, quay lại, quỳ xuống trước một của sư thúc, thề rằng cô nhất định sẽ mang đầu của Mạnh Thiên Hiểu quay trở về một lần nữa để bái tế sư thúc. rời khỏi mộ phần của sư thúc, Dương Tử Mi và Sadako cùng xuống núi. Đường núi cong cong mờ ảo mê ly, sau khi cô rời đi không lâu lại có một bóng người mặc đạo bào màu xanh, bên chân có một con mèo đen với đôi mắt một xanh một đỏ xuất hiện trước ngôi mộ của Ngọc chân tử. Chương 932: Chuẩn bị quay về trường. Nghĩ đến chuyện sắp phải quay lại trường học, Dương Tử Mi thay bộ đồ đồng phục đã lâu không có mặt. Bộ đồng phục xanh sọc trắng này, chất liệu rất tệ. Trông cũng xấu xí, nhưng cứ nghĩ đến việc sau này, chẳng còn có mấy cơ hội mặc được đồng phục của Nam Thành, thì cô cũng mặc nó vào. Nhìn bộ dạng bình thường của mình khi mặc đồng phục ở trong gương, Dương Tử My nhịn không được vì cười một tiếng. Thật ra, cô rất thích trạng thái an bình yên ổn thế này. Cái cảm giác sáng rọi được mọi người nhìn ngắm, khiến cho cô cảm thấy có phần không được tự nhiên. Cô dùng chiếc khăn bằng lụa trắng mà tuyết hồ tặng cho cô, buộc lại mái tóc dài của mình thành một cái đuôi ngựa cao lên, sau đó mang theo sách vở đi ra ngoài gọi Lam Nha Nha. Có lẽ được tình yêu của La Anh Hào hung đúc, cho nên Lam Nha Nha ngày xưa luôn gầy yếu nhợt nhạt, nay thì lại hồng hào thấy rõ. Thậm chí còn có phần đầy đặn hơn, người cũng cao thêm một chút. đã có phần nào khí chất thanh xuân dạt dào đặc biệt của thiếu nữ rồi sao mà lại mặc đồng phục vậy trường của mình á có quy định học sinh phải mặc đồng phục suốt đấu. làm nhà nhà trông thấy cô mặc đồng phục đơn giản kia thì kinh ngạc hỏi nghĩ đến việc sắp không còn có cơ hội mặc nó nữa cho nên mới thế chứ dù sao đây cũng là đồng phục đầu tiên trong đời của mình mà dương tử mi nhoẻn môi cười ôm vai của làm nhà nhà đi ra cửa Vừa mới ra khỏi cửa, đã trông thấy Mẫn Cương đang ngồi trên chiếc xe đạp màu xanh lam qua anh ấy, mỉm cười nhìn cô trong ánh ban mai rạng rỡ. Đã hơn nửa tháng rồi, không có gặp Mẫn Cương, Mẫn Cương có vẻ chín chắn hơn một chút. Thậm chí, cam còn nhú râu con con màu xanh khiến cho gương mặt giống ưa nhìn của anh thêm vài phần khí chất của đàn ông. Mẫn Cương, sao anh lại đến đây? Dương tự mi vui vẻ bước lên. Chẳng lẽ anh biết trước Hôm nay em định đi học lại sao? Hạ muội có báo cho anh biết đấy. Em thật là quay về cũng không nói cho anh biết tiếng nào. Đau lòng quá đi mất. Em còn xem đứa anh trai như anh ra cái gì không thế hả? Mẫn Cường liếc nhìn cô một cái, giả bộ như đang giận lắm. Em muốn cho anh một bất ngờ đấy chứ? Dương tự mì, nhìn đôi mắt càng lúc càng ngập tràn tự tin của anh. Xem ra gần đây việc học tập, Lẫn làm việc của anh đều thuận lợi cả chứ Ờ cũng được Chỉ là không có em bên cạnh Theo dõi đốc thúc thôi Mẫn cương cười nói Về phần học tập ấy mà Nếu em không có dự thi Anh có thể ăn chắc vị trí đứng đầu Của trường trung học Nam Thành rồi Tử mì Hai kỳ thi thử lần này Mẫn cương đều đứng đầu toàn trường đó Làm nhà nhà đứng bên cạnh Nói với vẻ hâm mộ Nếu như thành tích của mình Có thể bằng được một nửa của hai bạn thì tốt biết mấy rồi. Nhưng mà bạn cũng đâu có kém lắm đâu. Dương tự mì cười lớn, ôm lấy dài cô làm nhà nhà, sau đó nhìn sang Mẫn Cường. Em có thể sẽ phải thi chuyển vào trường trung học Quảng Nguyên, không định học ở thành phố A đâu. Mẫn Cường nghe thế, trong mắt lộ ra vẻ mất mát. Sao vậy? Trường ở chỗ của bọn mình cũng tốt lắm mà, em cần gì phải đến chỗ xa tích đó mà học chứ. Người nhà của em có đồng ý không? Lần này em ra ngoài đã khiến cho em học được rất nhiều việc Em cảm thấy em nên đổ sang hoàn cảnh sống khác thì hơn Còn người nhà của em hả? Anh cũng biết đó Họ không có thể ngăn cản quyết định của em mà Dương Tử My cười nói Nhưng mà dù em có đến Quảng Nguyên đi nữa Thì sau này em vẫn thường xuyên Quay lại đây thăm mọi người mà Thế thì anh cũng thi vào trường ở Quảng Nguyên đi Với thành tích của anh chắc là đủ để mà trúng tuyển. Mẫn Cương nhìn chầm chằm cô. Đời người ngắn ngủi anh muốn ở chung với em lâu thêm một chút. Nghe anh ấy nói thế, trong lòng của Dương Tử Mi rối như tơ giò. Mẫn Cương cư nhiên thổ lộ tấm lòng. Làm anh trai hay lo lắng không yên tâm để cho em gái của mình xa quê một mình mà. Mẫn Cương dỗ dàng bổ sung thêm một câu. Dương Tử Mi không còn lời nào để mà nói được nữa. Trường 933, học sinh thiên tài Ba người bọn họ cười cười nói nói đi đến trường học. Nhìn thấy mấy cái gương mặt hồn nhiên trong sân trường, trái tim dương tự mi đột nhiên xuất hiện cảm giác an tâm. Thật mong rằng sau khi mà lên cấp 3, cô cũng có thể giống như bao nhiêu người khác, học tập, làm quen bạn bè bình thường, làm một học sinh trung học bình thường thôi. Ở kiếp trước, cô cực kỳ hận bản thân của mình, không có năng lực hơn người như bây giờ. Khi mà trở nên quá mức khác thường, khiến cho công việc quấn chân, làm cho cô không cách nào mà an tâm, làm những chuyện mình muốn và cần làm. Tử mi, bạn rốt cuộc cũng đã quay về rồi, làm cho mình nhớ chết đi mất. Hạ mụi thấy cô thì lao đến, ôm lấy cổ cô vừa la vừa nhảy tưng tưng. Những bạn học có quen biết khác, cũng chạy đến hỏi hàng cô, khung cảnh vô cùng ấm áp. trông thấy những gương mặt nhiệt tình ấy dương tử my cảm động vô cùng bước vào trong phòng học đúng lúc thầy tần khải văn cũng có mặt trong phòng học trông thấy cô thì mới mỉm cười cuối cùng cũng chịu quay về trường học rồi ha em xin lỗi thầy tần dương tử my cúi đầu xin lỗi ông kiểu học sinh nghỉ học dài hạn như cô chắc đã mang đến không ít phiền phức và khó khăn cho thầy rồi Thì cho tốt vào thế thì thầy sẽ tha lỗi cho em thầy tần giả bộ nhíu mày nói tuân mệnh dương tử mi nghịch ngợm nói thầy tần đưa giấy báo danh thi cho cô nói cho cô biết mấy điều quan trọng cần chú ý liên quan đến cuộc thi dương tử mi chăm chú lắng nghe rồi nhớ thật kỹ đây là cuộc thi quan trọng đầu tiên trong đời cô mặc dù cô đã tính trước rồi nhưng mà vì vẻ mặt căng thẳng của thầy tần và các bạn xung quanh khiến cho cô có cảm giác cái phần hồi hộp lẫn căng thẳng hơn Thậm chí còn không có lòng tin vào bản thân nữa. Rốt cuộc đề thi lên cấp 3 sẽ thế nào đây? Nhất là tiếng Anh. Mình có thể thi được điểm cao phần nghe không chứ? cô là một giáo viên tiếng Anh vô cùng tài giỏi. Lại thêm trí nhớ của bản thân cô cũng khá siêu phàm. Học kèm có một tháng thôi mà từ lý thuyết đến trình độ nghe của Dương Tử My đều khá lên hẳn. Cho nên bây giờ có nghe mấy đoạn ghi âm của giáo viên tiếng Anh... Thì cô cũng không có sợ gì nữa Vì rèn luyện khả năng Cho nên lúc Long Trục Thiên gọi điện cho cô Đều nói tiếng Anh cả Trò Dương Tử mi này Em học tiếng Anh thế nào rồi Giáo viên tiếng Anh Nhìn thấy cô cũng ân cần hỏi thăm Chắc là đã không còn trở ngại gì đâu ạ Em theo cô Đến văn phòng đi Cô cho em làm trước một bài thi thử Để xem thấy hôm nay Trình độ tiếng Anh của em có tiến bộ hay không áp lực của giáo viên tiếng Anh cũng rất lớn. Dương Tử My học môn nào cũng đứng đầu, chỉ bị mỗi cái môn tiếng Anh đã kéo chân. Năm nay, hiệu trưởng hạ chỉ tiêu phải tranh thủ giật được cái giải quán quân toàn thành phố, cho nên các giáo viên đều phải dùng hết hy vọng lên mẫn cương, cùng với người thường xuyên vắng mặt, nhưng mà thành tích lại cực kỳ kinh người là Dương Tử My. Nếu như đến lúc đó bị môn tiếng Anh kéo thấp một phần điểm phẩy của cô, thì không biết hiệu trưởng, cô bất chấp lý do Mà trách mắng giáo viên tiếng Anh Không có biết dạy hay không nữa huống hồ gì Nếu như có thể được một quán quân toàn thành Thì thân là giáo viên chủ nhiệm môn Tiền thưởng cũng sẽ nhiều thêm một chút Dương Tử Mì Cũng đang muốn biết trình độ tiếng Anh của mình Cỡ nào Cho nên theo giáo viên tiếng Anh Đến phòng làm việc của cô ấy Để làm bài thi thử Thi khả năng nghe rất là thuận lợi Đọc hiểu từ dựng điền vào chỗ trống Thậm chí Cả viết một đoạn văn ngắn cũng làm khá trôi chảy. Cái đề thi vốn nên làm xong trong vòng một giờ, nay cô chỉ tốn có 40 phút là xong, hơn nữa làm rất kỹ càng. Giáo viên tiếng Anh hưng phấn ngồi chấm điểm ngay tại chỗ, phát hiện cô chỉ sai một ngữ pháp căn bản ở phần viết văn, còn lại thì đều đúng cả. Tốt quá rồi, trò dương tử mi này, thật là không ngờ em lại tiến bộ nhiều vậy chứ. Giáo viên tiếng Anh hưng phấn dùng bút ghi 118 điểm vào ô điểm, sau đó hỏi giáo viên tiếng Anh của lớp Mẫn Cường Mẫn Cường bên lớp của cô thi bài này được bao nhiêu điểm? 116 điểm. Giáo viên tiếng Anh kéo cái bài thi qua xem, vừa xem vừa nói. Làm tốt thật đấy, lần đầu em Dương Tử mi thi tiếng Anh chỉ có được 60 điểm thôi, có đúng không? Đúng đó, đúng là học sinh thiên tài mà. Giáo viên tiếng Anh khen ngợi như thế khiến cho Dương Tử My hớn hở ra mặt. Xem ra sau này tiếng Anh thật sự không còn là vấn đề nữa rồi. Việc thi vào trường trung học Quảng Nguyên chắc là cũng không khó lắm. Trường 934, Thành tích áp đảo tất cả Sau khi mà biết Dương Tử My nâng thành tích môn học kém nhất của mình là tiếng Anh lên, thì các thầy cô bộ môn của cô đều vui vẻ nhiều mở cờ trong bụng. xem ra cuối cùng chúng ta cũng dạy nên một trạng nguyên kỳ thi chuyển cấp rồi cứ để cho trường trung học số một ở đó ghen tị đi bao nhiêu năm trạng nguyên kỳ chuyển cấp đều ở trung học số một hết chúng ta toàn là bị đè đầu sắp ảnh hưởng đến việc chiêu sinh tới nơi rồi năm nay có hai em học sinh xuất sắc là mẫn cương và dương tử my chắc chắn chúng ta sẽ được nở mày nở mặt rồi tổ trưởng khối lớp chín nheo mắt cười nói đúng Năm nay nhất định phải đạp nát trường trung học số 1 dưới chân trung học Nam Thành của chúng ta. Một thầy khác cũng lên tiếng, càng nói càng hăng hái hơn. Chỉ tiếc là mộ dung nghiêng chuyển trường mất rồi, chứ nếu không thì mình còn có một em cực giỏi nữa cơ. Giáo viên tiếng Anh của lớp Mẫn Cương buồn bực nói, Con bé là học sinh tâm đắc nhất của tôi đấy, gần như lần nào nó thi tiếng Anh cũng đều đạt điểm tối đa. Nghe thấy tên mộ dung Nghiên dương tử mi chỉ cười thản nhiên cô không có muốn bị kẹt giữa cuộc nói chuyện của các giáo viên cho nên bèn đi ra ngoài dương tử mi gặp hiệu trưởng trên hành lang nghĩ đến việc của tiên sinh fujita trước kia dương tử mi thật sự chẳng có một tí thiện cảm nào với ông hiệu trưởng này cô chẳng buồn chào hỏi ông ta mà đanh mặt lại đi thẳng này dương tử mi em đứng lại cho thầy hiệu trưởng thấy cô dám không có chào hỏi mình thì gọi cô ta lại vẻ khó chịu. Dương Tử My đứng lại hờ hững nhìn ông, chẳng nói chẳng rằng, gặp thầy cô thì phải chào hỏi chứ, bố mẹ của em không có dạy em cách lịch sự tối thiểu sao? Ba em là giáo viên tiểu học cơ đấy, thế mà để cho con gái mất dạy. Hiệu trưởng giơ ngón tay, chỉ thẳng vào mũi cô mà mắng. Nếu không phải là Tần Khải Văn bảo vệ cho em, em đã chẳng được dự thi trong cái trường này nữa rồi. ba em dạy em rất tốt, em chỉ chào hỏi các thầy cô đáng kính thôi. Còn cái loại mà cáo mượn quay hùm, nịnh trên đè dưới, em chẳng chào hỏi làm gì. Dương tử mì, lạnh lùng nói xong, xoay người đi thẳng. Em, em... Hiệu trưởng tức rung người. Tôi phải đuổi học em ngay lập tức, để cho em không có thi lên cấp 3 được thì thôi. căn cứ vào quy định của luật giáo dục bắt buộc, thì em còn phải đang học chương trình giáo dục bắt buộc. Thầy không có quyền đuổi em, trừ khi mà thầy là hiệu trưởng trường trung học của em rồi mới tính đi. Mà có khi thầy cũng chẳng có năng lực đó đâu. Dương Tử My quay đầu lại cười nhạo. Hiệu trưởng điên Tiết tăng sông máu đã lên não, bèn chạy đến văn phòng khỏi lớp 9, đập bàn đánh rầm một tiếng. Cái con bé Dương Tử My chết tiệt. Không hành chết nó, làm cho nó không có thi được vào cấp ba thì tôi không có làm người. Hiệu trưởng... Dương Tử mi là hy vọng để cho chúng ta có trạng nguyên kỳ thi vào cấp 3 và đạp đổ trường trung học số 1 đó. Bây giờ mà ngài còn hành hạ con bé, chỉ có trường mình tổn thất lớn thôi. Tổ trưởng vội vàng nói, con nhỏ đã vắng mặt suốt ngày, không có thèm lên lớp đó mà giúp chúng ta tranh giành trạng nguyên cái gì. Tổ trưởng Lương, cậu đừng có đùa chứ. Tôi nhớ Tần Khải Giang bảo, tiếng Anh của nó còn kém lắm cơ mà. Hiệu trưởng hư lạnh. Hiệu trưởng... Con bé là học sinh thiên tài, lúc trước đúng là tiếng Anh của nó kém thật, thế nhưng ban nãy tôi đã cho em ấy làm một cái đề thi mô phỏng, em ấy đã được những là 118 điểm đó, đến Mẫn Cương cũng chỉ có được 116 thôi. Giáo viên tiếng Anh mau mắn nói theo, cô bé học các cái môn khác rất tốt, cho dù không có đến lớp cũng ăn chắc điểm cao, chẳng phải là trong kỳ thi tháng môn ngữ văn của em ấy đã viết một bài văn cực kỳ xuất sắc sao. Lúc đó, đến cả giảng viên đại học cũng muốn tuyển thẳng em ấy luôn. Em ấy có thể phá tan kỷ lục, thi vào cấp 3 trong lịch sử của thành phố A chúng ta. Ngày mà làm cho em ấy không được thi, thi trường của chúng ta thiệt to rồi. Có chuyện đó sao? Đưa cái bài thi đây cho tôi xem. Đối với một trường học mà nói, tỷ lệ lên lớp chính là số mệnh. Một học sinh xuất sắc đạt thành tích cao trong kỳ thi cấp 3 hay là đại học Không khác gì một cái bản hiệu sống, rất có lợi cho việc thu hút đầu vào Hiệu trưởng xem xong cái bài tiếng Anh và thành tích thi tháng của Dương Tử My thì cũng không có nói gì nữa. mươi 935, Tốt nghiệp Dương Tử My lần lượt phát những cái chiếc bút văn xương đã được chuẩn bị sẵn cho cả lớp. Đây không phải là bút văn xương bình thường, mà mỗi một chiếc đều được cô đưa vào phù chú an thần thoải mái, tỉnh táo đầu óc. Nếu mang nó theo bên người thì sẽ ảnh hưởng nhất định tới cảm xúc lúc đi thi để cho mọi người không có bị lo lắng quá. Đương nhiên, chúng không có tác dụng gì trong việc quay cóp hay là đoán trước cái đề thi. Sau khi mà nhận bút giang sương, mọi người càng vững lòng hơn. Ai nấy đều tin rằng mình có thể thi tốt hơn nhờ có sức mạnh thần bí mà Dương Tử Mi đã trao tặng. Tiếng chuông báo hiệu giờ thi gian lên. Dương Tử mì ngồi im lặng ở chỗ của mình chờ giáo viên giám thị tới. Mỗi phòng thi có hai giám thị từ trường khác tới. Cả hai đều có dáng dấp nghiêm khắc, chẳng khác nào là bao công thiết diện vô tư, làm cho không khí trong trường thi nghiêm túc hẳn lên. Một vài bạn chịu áp lực học hành lớn có tâm lý yếu đã bắt đầu căng thẳng rồi, vừa nhìn vào cái túi đựng đề thi vừa khẽ khẽ cầu nguyện cho mình. Giám thị đọc quy tắc thi, sau đó phát đề theo hiệu lệnh tiếng chuông. Dương tự mì nhìn đề thi ngữ văn và có ba, phát hiện ra nó còn dễ hơn là đề mô phỏng bình thường mà làm còn đơn giản hơn nữa. Đề thi là tôi đoán. Đoán sao? Dương tự mì nở nụ cười. Trên đời này còn ai đoán trước giỏi hơn cô đây chứ? Thế là cô làm xong cái phần tri thức trụ cột một cách cực kỳ thuận lợi. Sau đó bắt đầu chém gió Tôi đoán trước tương lai của ngành bất động sản Cô kết hợp những gì mà từng thấy Hoặc từng nghe về thị trường bất động sản Ở kiếp trước với thị trường ở điểm hiện tại Sau đó viết về xu thế bất động sản trong tương lai Chỉ tiết đề cho giới hạn 800 chữ Nếu không cô đã viết cả tràn gian đại hải rồi Kỳ thi tiến hành trong 3 ngày Tiếng Anh cũng làm khá tốt Dương Tử mi, không cần bói, cũng tin chắc rằng mình nhất định sẽ giật ngôi trạng nguyên trong cái kỳ thi này. Bởi vì cô nhìn tướng mặt của Mận Cương thì rõ cậu ta có số bản nhãn. Thế thì trạng nguyên, ắt sẽ về tay của cô đây chứ ai. Cô không tin còn ai có thể vượt qua mình được nữa. Sau khi mà kỳ thi kết thúc, các thí sinh ôn tập vất giả cả một năm mừng phấn khởi, chẳng khác nào những chú chim non mới được sổ lòng. họ xé nát cái tài liệu trên tay và cả sách giáo khoa rồi tung ra ngoài cửa sổ tuyên bố cho cả thế gian biết mình đã được tự do tần khải văn kêu gọi học sinh cả lớp tổ chức một hoạt động liên quan tốt nghiệp hạ muội đề nghị làm tiệc nướng được phần lớn các bạn ủng hộ dương tử mi không xa lạ gì với món nướng kiếp trước vì quá nghèo đói cho nên đôi khi cô sẽ trộm lấy một con gà của nhà người ta rồi ra bờ sông ngồi nướng mạng. Thế nhưng, cô chưa từng tham gia một bữa tiệc nướng nào, nhất là một hoạt động tập thể như thế. Ăn tiệc nướng, vui chơi ngoài trời, cùng với các bạn chắc là vui vẻ lắm đây. Dương Tử mì, háo hức, mong chờ. Dương đại sư, có thời gian rảnh đi chọn mua dụng cụ nướng với tụi này không? Hạ Muội nhận ra cô có vẻ thích thú hoạt động này, cho nên ôm choàn lấy cổ cô rồi hỏi. dương tử my vui vẻ gật đầu cô quyết định không có nghĩ đến những chuyện khác nữa mặc kệ sư phụ mất tích mặc kệ là mạnh thiên hiểu trốn thoát mặc kệ hết thảy hết thảy mọi thứ mà hưởng thụ cái niềm vui đơn giản như mọi người thôi chúng ta cùng đi mua xiên nướng rồi qua chợ mua cánh gà với chân gà các thứ còn những cái thứ lặt vặt nhóm quản lý sẽ làm đi hạ muội cầm cái tờ giấy ghi chép những cái thứ cần làm nói với dương tử my Chuyện này nhìn thì đơn giản, nhưng mà cũng mệt lắm đó. Đến lúc làm, bạn đừng có chạy nha. Dương tử mì nhíu mày Cho dù mình có chạy, một mình lớp trưởng siêu sao như cậu cũng vẫn có thể gánh được mà. Ôi trời, đồ điểu cán. Hạ muội liếc cô trắng mắt, sau đó thấy di động của mình gian lên, lấy ra xem. Khi mà nhìn thấy cuộc gọi tới, khuôn mặt của cô ửng hồng. Lúc nghe máy, giọng nói dịu dàng hẳn đi. anh à hôm nay nghĩ gì mà gọi điện cho em vậy dương tử mì liếc thấy người gọi tới là công tử trăng hoa la anh kình thì cũng liếc mắt kinh thường chương 936, bà thiếm kia hạ muội tránh mặt của dương tử mì để trò chuyện cùng với la anh kình thì má đào ửng đỏ sống mắt lòng lành mặt đầy xuân sắc sao điện thoại của ai gọi vậy Dương Tử Mi hỏi giả dờ như không biết. À, của một người bạn mà. Hạ muội né tránh ánh mắt của Dương Tử Mi đáp với một giọng điệu rất là bình tĩnh. Thế nhưng ánh mắt của cô đã sớm bán đứng tâm trạng hưng phấn của chủ nhân mình. Dương Tử Mi âm thầm thở dài một cái. Mỗi người đều có duyên phận trời định của riêng mình. Đây không phải là chuyện của cô có thể điều khiển được. Chỉ hy vọng cô ấy có thể kiên cường... bước đi trên con đường tình chẳng có tầm thường này. Nhờ có cuộc gọi của La Anh Kình mà Hạ Muội nói nhiều hẳn lên, thần thái khi nói chuyện cũng mừng vui phơi phới. Hai người đến chợ mua xiên nướng, hăng hái mặc cả với người bán hàng. Hạ Muội thấy Dương Tử Mì mặc cả ngạc nhiên lắm. Mình cứ tưởng là bạn không có khói lửa nhân gian cơ chứ, quá ra mặc cả còn giỏi hơn cả mình nữa, lại còn chuyên nghiệp hơn nữa. Tiểu thư ơi, bạn mới là người xuất thân giàu có chứ đâu phải là mình đâu mình là con gái nhà nghèo làm sao không biết mặc cả được chứ dương tử mi cười nói kiếp trước cô nghèo đến mức chỉ hận không có thể bẻ một cắt bạc ra làm đôi để mà tiêu dè mua gì cũng phải cố gắng mua với giá rẻ nhất người thường chẳng có thể nào theo nổi trình độ mặc cả ấy được đâu kiếp này cô không có thiếu tiền bình thường không cần phải mặc cả làm chi Xong như vậy không có nghĩa là cô không biết Nó đã ngắm sâu vào máu thịt của cô rồi Xiên nướng mua xong tiền quỷ của lớp Đương nhiên cô phải tính toán chi li. Bạn chém đi, cứ chém mà Con gái nhà nghèo thì không sai Vậy mà lúc cậu sinh ra đã có số giàu sang rồi Hạ muội liếc xéo cô Mình có giàu sang gì đâu chứ Thế thì mình giàu sang còn cậu là giàu có Dương Tử mì đang muốn nói lại hạ muội Đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ Cầm một chiếc bát mẻ Đi đi lại lại giữa dòng người Vừa đi vừa nói ra nhiều quyền bí lắm Cái bát này của tôi là đồ cổ đấy Trong nhà của tôi còn có nhiều đồ cổ lắm Món nào món nấy Đều cả trăm triệu bạc Các cô các bác có muốn xem không vậy Người qua đường Liếc mắt nhìn bà ta một cái Rồi mới nói nhỏ Đột điên quan tưởng sao vậy Tôi không có lừa bác đâu, cái đĩa cho mèo ăn ở nhà của tôi chính là món đồ cổ đáng tiền lắm đó. Cái bát tôi đang cầm trong tay cũng được đào dưới rất lên. Giá đắt cực kỳ, tôi bán rẻ cho bác nha, chỉ cần 10 dạng thôi là được rồi. Người phụ nữ nọ kéo giặt áo của người qua đường mà nói. Cho bà 10 dạng tiền âm phủ thì có. Người qua đường bực mình gạt bà ta rồi đi mất. Dương tử mi nhớ người phụ nữ đó là ai? đó là bà thím ngày đó đưa cái món đồ cổ mâm đầm quản trọng cho cô sau đó lại đổi ý nói cô là một tên lừa đảo rồi mới đòi đồ về chẳng phải khi đó bà ấy bán mấy cái mâm đó lãi ca trăm triệu sao sao mà bây giờ lại ăn mặc rách nát dáng vẻ nghèo hèn đi lừa tiền người ta bằng mấy cái bát mẻ thế này chứ nhìn tướng mạo của bà ta hiển nhiên giận số tán gia bại sản thì ra Có trăm triệu trong tay, cho nên cách nghĩ và cách sống của người phụ nữ chất phác cam chịu hầu hạ ông chồng sinh bệnh ấy thay đổi rất nhiều. Cuối cùng bà lại phải quay về cuộc sống còn nghèo khổ hơn so với trước kia. Có một số người không có mệnh cầm tiền nếu ôm tiền tài thì chỉ có một kết cục là bị ông trời đùa giỡn thôi. Thế nhưng việc này không có liên quan đến dương tự mi cô không có muốn chọc vào việc toái nữa. Vậy mà bà thiếm kia chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra cô ngay ánh mắt vốn đã tối sầm như tro tàn bùng lên ánh sáng hệt như một ngọn đèn mới châm dầu chương 937 trăm ba trơ tráo đến thế ai cha con bé là cháu thật sao bà thím nọ cười đon đả bước tới dương tài định túm lấy tay của dương tử mì dương tử mì hơi né ra tránh được tay của bà ấy nói với một giọng lạnh lùng Bà, chúng ta không có quen thân đến thế đâu chứ. Bà thím nọ nhìn đôi tài lắm bẩn của mình, đoạn lao nó vào giặt áo cười nói. Ngại với cháu quá, gặp cháu cho nên bà vui quá ấy mà. Dương tự mì nhếch miệng, chẳng nói chẳng rằng. Này, bé con, cháu nhìn thử đi. Cái bát này á được đào ra từ giường sau nhà của bác đó. Chắc chắn là đồ cổ đó. Bà bán cho cháu nhà, không có cần tiền nhiều đâu. chỉ cần tiện tay đưa cho bà chục dạng là được rồi bà thím nọ giơ cái bát mẻ lên trước mặt của dương tử mi bà thím ơi có phải bà thấy tử mi nhà của chúng tôi mặt mũi ngây thơ cho nên thím bắt nạt có phải không ba mươi vạn sao ban nãy tôi còn thấy bà rao bán cho người ta có mười dạng thôi cơ mà hạ muội đứng cạnh đó cười nhạo bà nghĩ cái bát mẻ này làm bằng vàng hay sao đòi ba mươi vạn Sao bà không đi cướp ngân hàng luôn đi? Không có nói chuyện với đứa không có mắt nhìn đâu. Không có hiểu đồ cổ như là con nhóc này. Bà đang nói với cô bé này cơ mà. Bà thím kia thấy hạ muội đột nhiên chen vào, trừng mắt, lơm cô đầy bực dọc. Sau đó tươi cười nói với Dương Tử My, hay là bà chịu thiệt một chút đi, bà bán cho cháu 10 dạng cũng được. Ông chú của cháu bây giờ bệnh nặng lắm rồi, không có tiền khám không được đâu. Xin lỗi... Cháu xưa này hiền lành, không có muốn chiếm lợi của người khác. Bà đem cái bát này bán cho người khác đi, cháu không có tiền đâu. Dương tử mì nói với một giọng lạnh lùng. Trời ơi, bé con, làm sao mà cháu không có tiền được chứ? Một trăm triệu mà cháu còn lấy ra như không, làm sao bây giờ không có nổi mười vạn được? Cháu nể tình chúng ta quen biết, mua cái bát này cho bà đi. Bà thím nọ la lên. Cháu quen biết bà. Không có nghĩa là cháu phải dung tiền như rác gì bà. Dương Tử mì kéo hạ muội đi rồi mới nói. Chúng ta qua bên kia mua cánh gà đi. Không có được đi. Bà thiếm nọ chặn được của dương Tử mì bỗng ném mạnh cái bát xuống đất. Sau đó bà ta ngồi bệt ra đấy ăn dạ dáng trời gián đất. Ôi trời ơi làng nước ơi. Có đứa nó cố ý đánh, đánh vỡ cái bát cổ của tôi rồi đây này. Mọi người từ bốn phía dây lại xem kịch hay. Dương Tử Mi cạn lời. Cô không có thể ngờ được cái bà thím này dùng cách thức bị ổ như thế để mà đòi tiền mình. Là, là nó đấy, chính con bé này làm vỡ cái bát cổ của tôi mà không chịu đền tiền đó. Chồng của tôi đang bệnh liệt giường, tốn kém bao nhiêu là tiền của, chỉ trông vào mỗi cái bát này để mà cứu mạng thôi. Con bé này không mua bát thì thôi đi, nó còn cố ý đập vỡ cái bát của tôi nữa, tôi không còn muốn sống nữa đâu. Bà thím kia chỉ vào mặt của Dương tiểu My mà gào khóc. Những người không biết đầu đuôi câu chuyện đứng dây xung quanh dùng ánh mắt chỉ trích Dương tiểu My buông lời trách móc. Thật là con bé này nhìn mặt mũi thì xinh mà sao lại có thể làm ăn như vậy chứ, nghe mà lạnh hết cả người. Đúng rồi đấy, không mua thì thôi, đặt bát của bà ấy làm gì, sao mà lại ác thế không biết nữa. Đúng là quá đáng mà. Dương tử mì đã bị hành động vừa ăn cướp vừa la làng của bà tím kia làm cho ghê tởm. Cô thật không ngờ bà Thím đôn hậu chất phát này lại đã biến thành cái bộ dạng thê thảm ác độc như ngày hôm nay. Hạ Muội đứng bên cạnh tức điên cả người, cô nàng nhảy dựng lên mà quát. Bà ta nói dối đấy, ban nãy bà ta bắt chúng cháu phải mua cái bát mẻ đó với giá là 30 dạng, đương nhiên chúng cháu không có mua. Cho nên bà ấy mới cố ý ném dở nó đó. Nghe Hà Mạc nói thế, mọi người lại dồn ánh mắt nhìn về phía cái bà thím nọ. mươi 938, trờ tráo đến thế. Hai đứa nó đi cùng nhau đương nhiên là phải nói đỡ cho nhau rồi. Số tôi đúng là khổ mà. Ông chồng ở nhà sắp chết, cái bát thì đã dỡ mất rồi. Tôi đã trắng tay rồi, sống trên đời để làm gì chứ. Cứ để cho tôi chết quách đi cho xong Nói xong bà ta đứng dậy Cắm đầu lao về một cái gột gần đó May mà có người qua đường kéo lại kịp Để tôi chết quách đi cho rồi Để tôi chết đi mà Mọi người không tin tôi Có thể tìm hiểu tin tức mà xem Lần trước nhà tôi có một cái mâm đồng cổ Đáng giá trăm triệu bạc Chúng tôi ngốc nghếch Không biết suýt nữa Đã bị con bé này nó lừa mất rồi Tôi đòi lại cái món đồ trăm triệu đó Cho nên nó mới ghi hận trong lòng Hàng xóm nhà tôi đều biết cả mà Mọi người cứ đến đông trực mà hỏi thử xem Bà thím tóc tai bù xù Cứ thế gào khóc kể lễ Tôi cầm 100 triệu Muốn mang về chữa bệnh cho chồng Ai ngờ đã bị lừa đảo mất sạch rồi Bây giờ tôi còn cái bác cổ cuối cùng Ai ngờ lại gặp phải con bé này Nó vẫn còn ghiêm thù tôi từ cái đợt đó Không có muốn cho tôi sống nữa, cho nên mới đập nát cái bác của tôi. Mọi người có thể để cho tôi đập đầu mà chết quách đi cho rồi. Nghe xong, đám người nhìn Dương Tử Mi với ánh mắt khác thường. Trong tiềm thức, đám đồng luôn hướng về kẻ yếu. huống hồ sau khi mà nghe chuyện của Dương Tử Mi suýt nữa lừa mất món đồ cổ giá trị trăm triệu của người phụ nữ ngốc nết kia, thì ai cũng tin cái bà thím kia. dương tự mì nhìn bà thím nọ tự biên tự diễn với ánh mắt lạnh lùng hạ muội tức học máu bèn kéo ông chú bán xiên nướng ra hỏi chú à ban nãy chú cũng đã nhìn thấy cái bà ta tự ném vỡ cái bác có đúng không chú bán hàng không có muốn dính đến phiền phức bèn lắc đầu nói ban nãy chú mãi đếm tiền cho nên không có nhìn thấy gì hết á chú hạ muội Thấy ông ta không có chịu làm chứng, giận điên cả người. Thấy không có ai chịu đứng ra làm chứng cho Dương Tử Mi trong mắt của bà Thím kia, ảnh lên một tia nhìn đắc ý giả hoạt. Bà ta biết Dương Tử Mi có tiền, nhưng mà da mặt mỏng, bà ta làm loạn thế này, cô nhất định sẽ xì tiền ra, lấp liếm cho xong chuyện. Được rồi, đừng nóng. Dương Tử Mi trấn an hạ mụi một chút. Bà luôn miệng nói tôi đập vỡ cái bát của bà, thế thì trên bát phải có dân ta của tôi bây giờ tôi sẽ gọi cảnh sát tới đây cho họ xử lý nếu họ nói trên bát có dân ta của tôi tôi sẽ đền tiền cái bát này cho bà đương nhiên phải mang cái mảnh vỡ đi cho nguyên gia đồ cổ giám định xem có phải là đồ cổ thật hay không nếu mà đúng tôi sẽ bồi thường cho bà đúng giá thị trường còn nếu mà không phải tôi sẽ kiện bà ra tòa vì tội phỉ bán bà phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tôi bà thím kia nghe xong thì mặt đã biến sắc vừa rồi dương tử mì không có hề chạm vào cái bát này đương nhiên không thể có dấu dân tay mà cái bát này chưa chắc đã là đồ cổ thật bà chỉ đào nó từ góc tường lên thôi chứ không có biết gì dạng nhất mà kiện lên tòa bà ta chịu thiệt là cái chắc không được bà ta tuyệt đối không có thể chịu mất cả chì lẫn chài như vậy bà ta Đảo mắt liên hồi, rồi bắt đầu cào lên tóc của mình. Sau đó, gào khóc với vẻ hoàng ức, còn hơn cả thị kính. Tao biết mà, tao biết là bọn cảnh sát, tòa án sẽ làm bằng chứng giả cho đám nhà giàu, ăn trên ngồi trước như mày đó. Cái xã hội này, người nghèo như là chúng tao, không có sống nổi mà. Tuyết rơi giữa hạ, quan kể cùng ai đây chứ? Cứ gọi cảnh sát đi, gọi đến cho chúng nó thông đồng. Tiếp tay cho mày á hãm hại người đàn bà khốn khổ này đi. Những người đang dây quanh đó không phải là trẻ con, họ biết rõ trên đời này, với người có quyền có thế thì cảnh sát hay là tòa án chỉ là trò đùa mà thôi. Trường 939 Trơ trẽn như vậy Dương Tự mì vốn định dựa vào cảnh sát với pháp diện để hù dọa cái bà cô này. Nhưng mà không ngờ, Bà cô không sợ mà còn phản ứng dữ dội như vậy. Cô cạn lời trước bà cô vì tiền mà đã phát điên này mất rồi. Nhưng mà cô cũng sẽ không có cho bà cô này một đồng tiền nào nữa, cũng không có chữa bệnh cho chồng bà cô. Mặc dù sẽ bị quần chúng đứng đây xem cho là mình cấu kết với cảnh sát, cô vẫn nghĩ là gọi cảnh sát và cái người giám định tới đây, giám định cái chén này là phương pháp xử lý tốt nhất. Trên điện thoại di động của cô, Cũng có số điện thoại của Cục Cảnh sát ở đây. Cục trưởng vừa bắt máy, lập tức dẫn theo một tốp cảnh sát chạy đến đây. Dương Đại... Cục trưởng vừa định chào Dương Tử mi một tiếng, đã bị ánh mắt của cô chặn lại. Cục trưởng, bà cô này nói, tôi cố ý ném bể cái chén cổ của cô ấy. Đòi tôi bồi thường 30 dạng tệ. Tình huống cụ thể, đành phải nhờ vào ngài xem xét cho kỹ lưỡng, cần hợp tác điều tra. tôi hết lòng hợp tác còn đây là số điện thoại của người giám định trong thị xã của chúng tôi còn đây là số điện thoại của người giám định trong thị xã chúng tôi mong ngài gọi điện mời ông ấy đến giám định giùm tôi đi khuôn mặt của dương tử my không có bao nhiêu cảm xúc nhìn cục trưởng nói cục trưởng sớm đã muốn thể hiện chút lòng thành với dương tử my tranh thủ nhờ cô giúp mình chỉ điểm phong thủy một chút nhìn thử xem có thể giúp cho ông thăng quan phát tài được hay không Vì vậy, vừa nghe Dương Tử My gặp phiền toái, ông đã dỗ dàng chạy đến. Nghe nói có người dám đụng tới Dương Tử My, ông không khỏi tức giận, trừng mắt chất vấn cái bà cô kia. Nói mau, chuyện này là như thế nào, nếu có nửa lời giấu giếm, đừng có trách tôi thiết diện vô tư nha. Bà cô thấy Dương Tử My thật sự dám gọi điện thoại cho cảnh sát tới, trong lòng đã sợ phát rung. Nhưng mà lúc này, bà không còn đường nào để mà lui nữa. Do vậy bà cô bắt đầu đứng lên la lối Đó mọi người thấy chưa Rõ ràng cô ta có quen biết với tên cảnh sát này Ai có tội mọi người cũng đã biết rồi Vậy mà thẩm vấn tôi chứ Đây là đạo lý gì Quần chúng xung quanh Tất nhiên nhìn thấy được thái độ của cục trưởng Đối với Dương Tử My Trong lòng cũng nghĩ rằng cô ta sai Cho nên bắt đầu nhốn nháo cả lên Dương Tử My không có muốn dây dưa Cùng với người đàn bà này cô thật sự chẳng muốn lãng phí thời gian của mình với loại người này vì vậy trên tay của cô bắn ra âm sát khí bay thẳng vào bên trong đầu của đại thẩm kia làm cho bà ta không có thể suy nghĩ được nữa hơn nữa còn dễ dàng bị kinh hãi đại thẩm không có thể nói bậy bạ như vậy được đúng là tôi biết dương đại ta không bạn học dương nhưng mà tôi còn khoác cái bộ đồng phục này trên người tất nhiên sẽ không làm trái với pháp luật Còn chuyện chỉ có lừa gạt hay không, chỉ cần đưa ra chứng cứ hợp lý, chân tướng mọi việc rõ ràng rồi. Căn cứ vào quy định pháp luật, việc này là một hành vi lừa gạt tài sản người khác một cách có tổ chức. Hành vi phạm tội càng nghiêm trọng, mức phạt càng lớn. Nếu nói về số tiền 30 dạng, ít nhất phải lên tới 15 năm tù. Cục trưởng nghiêm mặt nói, cái bà cô kia vừa nghe vậy đã bị hù dọa cho giật cả mình. Cộng với đầu tóc của bà đang bị khí âm sát khống chế, không còn phản ứng nữa, sợ đến nỗi tái ca mặt thì thào nói. Hả? Tội của tôi nặng vậy sao? Hơn nữa vừa rồi chỉ còn du khống người thi hành công vụ, tội khó mà nhẹ được, tất nhiên tôi không phải là quan tòa. Đến lúc đó cụ thể, tội của chị như thế nào đều là do quan tòa phán quyết. Hả? không cần phải vậy đâu chứ là là tôi sai mà là do tôi đã bị tiền làm cho mờ mắt rồi muốn dòi dĩnh ít tiền từ em gái này thôi còn cái chuyện này tất cả là do tôi tự ngã vừa dứt lời bà đột nhiên giọt khỏi cái đám người giống như một con thỏ ba chân bốn cẳng chạy mất mạng cục trưởng vừa định kêu người đuổi theo đã bị dương tử mi chặn lại thôi thôi bỏ đi cái loại người này mặc kệ họ Tôi cũng không có muốn truy cùng việc tận làm gì, tôi cũng không có muốn lãng phí thời gian của Cục Cảnh sát các ông. Được rồi, tất cả do cô quyết định đi. Cục trưởng cười hiền hậu với cô một cái. Thật ra, vừa rồi tôi cũng đã thấy do cái bà cô kia tự cầm chén rồi tự ngã, sau đó mình lại đổ tội cho cô bé này. Trước đó còn cầm cái chén kia, rao bán tận 10 dạng tệ, ai cũng thấy rõ ràng là lừa đảo rồi. Nếu thật là chén cổ, sao lại ra ngoài đường mà bán chứ? Chỉ cần chạy đến tiệm bán đồ cổ, bán là được rồi. Có một vị đại thúc bán đồ ăn gần đó chợt nói. Thì ra là vậy, mình đã bị dở diễn của bà ta lừa gạt rồi. Những người khác ngẫm nghĩ cũng đã thấy mình có một chút ngu ngốc, bắt đầu xoay người giải tán. Các bạn vừa nghe xong tập 77, Thiếu nữ bói toán thiên tài.